Trường 450 Thắng Xanh tím hai màu hỏa liền trong con người của la hầu không ngừng lớn mạnh, năng lượng nóng trái kia, lan tỏa trong không khí bắn thẳng tới, làm cho chiến trán hắn mồ hôi lạnh vừa mới toát ra, vắng trước mắt, bớt. Bốc hơi thành hư vô, trên mặt đất, chỗ hỏa liền sạch qua, vùng cỏ xanh tươi tốt liền ngay lập tức biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành một màu cho tàn cuốn theo gió bay cảm thụ được năng lượng hủy diệt kia bùng nổ mãnh liệt ập đến trong lòng la hầu kinh hãi một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên trong lòng các loại lực lượng này thực sự là quá khổng lồ hắn thậm chí cảm thấy được một loại mơ hồ nếu bị cái hỏa liền xinh đẹp này đánh trúng thực sự chỉ sợ hắn cũng giống như mấy cái đám cỏ cây xanh kia hóa thành cho bụi hàm răng gắt cao cắn môi Một dòng máu từ bên môi chảy xuống. Cảm giác đầu đớn đã làm cho la hầu từ trong cảm giác vô lực khôi phục lại một chút thanh tịnh Hai tay nắm chặt, tiết côn, ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm và hỏa liên càng ngày càng gần. Tốc độ nhìn điệt chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực. Phía trên tiết côn hàn khí nhanh chóng lan tỏa ra. Bất quá, hàn khí vừa mới xuất hiện thì liền lập tức tiếp xúc với độ nóng chị nghe suy suy vài tiếng cuối cùng đã tạo thành một mảnh sương mù, sương mù bao quanh đống loại thạch khiến cho tầm nhìn của mọi người có chút bị ngăn trở. hít một hơi thật sâu, la hầu hai tay nắm thật chặt, hẳn tiết cồn hắt gì một tiếng. một giọt máu hôi lạnh từ trên trán chảy vào trong mắt mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho la là hầu có cảm giác tức giận. đường đường là một đấu linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã đại đấu sư thiếu chút nữa không phòng ngự nổi. loại tình huống này làm cho tâm tình cao ngạo của hắn thực sự cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, ta muốn xem điều viền người đến tuyệt cùng là mạnh mẽ mức nào. Một tiếng hồ trầm thấp vang vọng trong cánh, trong lòng cánh tay của La Hầu buông lên, cho thời dọc theo chiều dài của hàn thiết côn liền xuất xà vào vài đạo côn ảnh. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, rốt cuộc cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào hàn thiết côn phát ra khi đố khí cấp tốc quán nhập vào, chỉ thấy một tầng băng xuất hiện, phía trên thanh hàn thiết côn bắt đầu nổi lên tầng băng xương dày đặc. Thân nữa độ nóng vây quanh thân côn lúc này đã nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng bịn cứng ngăn cản được độ nóng từ hóa lên. Cho cơ thể đấu khí nhanh chóng tiêu hao, bằng dương trên hàn thiết côn cũng càng ngày càng đậm Trong vài cái nháy mắt, công phu nguyên bản độ dày của thanh hàn thiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn cũng đã tăng thêm một lửa thước nữa. Lúc này nhìn giống như là một khối băng trụ thật lớn, song trưởng cầm hàn thiết côn lúc này đã hóa thành khối băng dày. sắc mặt là hầu đáng tái nhợt, cũng thoáng hồng nhuận lên trở lại. Một tiếng quát trói tai từ trong miệng bạo phát giống ra, bằng trụ tinh tay tê phải chuyển thành trưởng đao, chợt cự âm ẩm, giận dữ chém ra, bằng trụ ẩn chứa kinh khí lực mạnh mẽ, bên trong cự li ngắn, không khí liên miên mà không ngừng, phát ra tiếng bạo chấn trầm thấp theo tiếng bạo chấn từ băng trụ phát ra lan trong không khí. lúc này đây, không khí cách mặt đất mấy thước hội tụ trên toàn thân lực lượng của La Hầu xuyên qua không khí làm cho tơ màng nhầm thạch trên mặt đất chấn liệt ra vô số đường nứt. bởi vậy có thể thấy được lần công kích này của La Hầu là liều mạng đánh cược cũng là một kích quyết thắng bại. thành tử hỏa liên sẽ rách không gian cách tầm tới La Hầu. tại khoảng cách chỉ còn không đến hai ba thước nữa tới. Một bóng nhân ảnh từ trên trời giáng xuống phát ra một kích lặng lề. Tại phía trên họa liên, nhất thời, trong chớp mắt không gian đều ngưng động, sau đó giống như là tiếng sấm lôi đình lổ âm âm bên đống loạn thạch vang vọng lên. Một ít người không kịp phòng bị, thậm chí hai lỗ tai đều bị tiếng lổ này làm chấn động kêu ong ong. Tiếng lổ lôi đình vang lên, một lúc sau không giống như mọi người dự đoán năng lượng va chạm sinh ra va động cũng không có xuất hiện. Tại lời hỏa cùng vang va chạm Đó là một mảnh xương trắng nhàn nhạt, nhạt bao phủ tự triệt tiêu lẫn nhau, bên trong khô loạn thạch vẫn không hề có lửa điểm bạo lực chấn phá truyền ra. Cảnh tượng này có phải phần quỷ dị làm cho rất nhiều người không tránh khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn nhau đều vẻ mặt mờ mịt. Tại tầm mắt mọi người không thể nhìn thấy, bên trong màn xương trắng khuôn mặt là hầu đỏ rực lên, dòng trượt run rẩy, cố lắm chết chặt hàn thiết côn không thôi. Lúc này lấy bát thường có thể thấy được tốc độ lớp băng xương đang tan rã mà bởi vì bàn tay tiếp xúc với thần côn nên la hầu có thể cảm giác được một luồng nóng cháy cường đại trên mà xương trắng mông lung không ngừng ăn mòn dần hàng thiết côn la hầu có thể tưởng tượng chỉ một chốc lửa đố khí ngừng kết ra băng xương tiêu hao hết luồng khí nóng kia hoàn toàn bồng lộn trong tích khắc. mặc dù trong lòng hiểu được điểm này mà La Hầu lại không có chút biện pháp, bởi vậy hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn lớp băng trên hàm thiết côn đang nhanh chóng tan rã, mà độ nóng từ trên chỗ đỉnh thiết côn chuyển đến cạng lúc càng tăng cao. Lốc băng sương ở trên thân hàm thiết côn chỉ duy trì được một thời gian không đến 10 giây đồng hồ liền hoàn toàn tan rã. Theo lớp băng sương hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy toàn thân thành hàm thiết côn rực đỏ lên lấy một tốc độ cực kỳ mau lẹ, những điểm trắng trên thân côn còn xuất lại hoàn toàn chuyển thành màu rực lửa. Suy là hầu song trưởng cố lắm thật chặt hàn thiết côn, nhưng trong dây một luồng khói trắng đục bốc lên theo tiếng vang khác thường. Ngay sau đó liền nghe được là hậu bật lên tiếng kêu ẩn chứa đau đớn. Nắm tay cũng vội vàng buông ra. Hàn thiết côn lúc này đã biến thành than rực đỏ. Hàn thiết côn rơi xuống lệ mạnh trên mỏng đá. Trong lúc nhất thời, đất đá bay vung tung toé, màu lửa đỏ trên thân thiết côn dần biến mất. Thiết côn trở về với trạng thái bình thường. Nhưng tại phía trên thân thiết côn rõ ràng có vô số vết lứt lan tràn. Hiển nhiên lúc này giá trị của thanh hàn thiết côn muốn được chế tạo xa xỉ đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Lúc này La Hầu căn bản không kịp đau lòng về vũ khí của mình biến thành đống sắt vụn. Ứng với thành hàn thiết côn rời tay là một luồng tia chớp xét qua trong mắt Hắn nhìn thấy rõ Một luồng lửa xanh tím hình thành một mũi nhọn Đột nhiên từ bên trong làn sương trắng Mạnh mẽ bắn đến Khi thế mang kèo luồng hơi nóng bỏng Để mà sương trắng xung quanh đốt thành hư vô Sương trắng đã bị đốt cháy tan một ít Là hầu suốt cuộc đã nhìn thấy hình ảnh dáng rắn... Lửa xanh tím kia Lập tức cho lòng thoáng dâng lên một tia hoảng sợ Cùng lúc hắn phát hiện Chính mình vừa rồi gần như vận rộn toàn lực hợp lại một cách Không ngờ cũng chỉ là làm cho đóa hỏa đi Sinh đẹp kia ảm đạm đi một chút mà thôi Xem mình dáng lúc này Thực chất nó không hề có một chút dao động Cuối cùng là cái loại đắp cấp bậc đố kỹ gì Sao lại có năng lượng cường đại như thế này Trong lòng kinh hãi lên rất nhiều Các bạn không có thời gian tránh né, Là hầu đành cắn răng một cái Vội vàng điều động số lượng đố khí còn xuất lại trong cơ thể Vốn không còn nhiều lắm sau đó tại bên ngoài toàn thân ngưng tụ ra hộ thể đố khí áo giáp trắng đơn bạc, xem bộ dáng của hắn tính chuẩn bị trực tiếp ngạng khánh. ở bên ngoài đống loạn thành khuôn mặt của tiêu viêm đồng dạ cũng là tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn khu vực bị là xương trắng bao phủ kia, bàn tay nâng lên thoáng dừng lại, chợt đột nhiên nắm chặt nhất thời khuôn mặt cuốn tái nhợt lại thêm có chút giống như tờ giấy trắng thân thể không nhịn được run rẩy một hồi ngay tại khi bàn tay kêu viêm nắm chặt lại bên trong bãi đá khuôn mặt của tôi trưởng lão cùng khánh trưởng lão đồng thời biến sắc tôi trưởng lão thoáng cái đã đứng dậy thân hình run lên chật thân hình liền quỷ dị biến mất tại trong bãi đá ầm uhm, một tiếng lộ mạnh trầm thấp bên trong đông loạn thạch vang lên chợt một vòng năng lượng khổng lồ hình dáng như sóng lan tỏa cuồn cuộn quét tán ra những chỗ bay động đi qua nhằm thạch văng lên tung tóe chấn nát thành phấn bột cảnh tượng như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi làm cho mấy tên lão sinh kia ở trên sườn núi cũng dại dà công ngất chừng to mắt kinh hoàng chợt một tiếng hét kinh hoàng vang lên cả đám người giống như là kẹo đường bị dốc ra trong lều hồ lô cực kỳ trật vật trên trúc từ truyền núi nhảy xuống trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực trở lên cực kỳ hỗn loạn năng lượng gợn sóng đến cũng nhanh đi cũng rất nhanh khi tiếp xúc với sườn núi lưu lại trên mặt đất một cái khe dài đến lửa đất sau đó mới dần tiêu tán cứ theo nhiều lần như thế một lúc sau đã không còn nghe tiếng động gì nữa phía sau sườn núi kia những khuôn mặt mới cẩn thận ngó về phía giữa sân đã trở thành một mảnh hỗn độn Không khỏi âm thầm hít một hơi thật mạnh lúc này đống loạn thạch có lẽ không nên gọi là đống loạn thạch bởi vì hiện tại nơi này đã không còn là một khối nhàm thạch có chăng chỉ là bị phủ kín trên mặt đất dày, đặt đất và bụi. lúc trước ở đó mấy cái tảng đá lớn tựa hồ cũng bị lực đạo hình sóng kia phá hoại đến biến thành bụi phấn. cái này đây là do tiêu viêm tạo thành. ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đoán. đống loạn thạch bị bắn biến thành hình dáng hoan tàn như vậy. đứng ở phía sau sườn núi, sát thiết nhịn không được luốt một ngụm nước miếng, một cái rồi lẩm bẩm nói. khuôn mặt của đám người tô tiếu cũng cứng ngắc cục gạt đầu, ánh mắt quét về phía thân hình gầy yếu của thanh niên Hắc Bảo đang đứng giữa sân, trong lòng nhịn không được, tưởng tưởng nếu như trong khu rừng rậm kia, bọn họ trong lúc chiến đấu, người kia đem cái ngọn lửa xanh tím đó trực tiếp nhắm vào bọn họ, như vậy đội ngũ ba người bọn họ có mấy người sống sót? nghĩ đến đây ba người bọn họ toàn thân liền không ngớt đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm giống như đang nhìn một loại quái vật nào đó, người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư hay sao? Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư. Loại lực lượng phá hoại này ít nhất cũng phải là lục tinh thất tinh cường giả cấp bậc đấu linh. giả thiết từ bên trong rung động dần hồi tỉnh lại, cương khổ, cười khổ chậm rãi nói, đem suy nghĩ trong lòng nói với ba người tô tiếu. Nghe vậy, bọn tô tiếu ba người cũng là tràn đầy cảm khái gật đầu. Đúng rồi, là hầu đâu rồi, đột nhiên có một đạm âm thanh ở trên sườn núi vang lên tất cả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hướng màn sương trắng vẫn như cũ lượn lờ, hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân. Theo ánh mắt mọi người đều di chuyển đến là sương trắng ở khu vực kia. Lúc này dần tiêu tán đi, cuối cùng tại tất cả ánh mắt soi mói, thân hình ba hầu cũng xuất hiện. Lúc này ba hậu đang đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, bộ dáng vốn lạnh lùng giữa phút này. Chỉ còn vẻ duy nhất cứng lắm, bất quá xem ra vẫn là chưa bị tổn thương gì. Nhìn thấy la hầu không chút, thương tổn Trên trần núi không ngớt vang lên tiếng Xì xào bàn tán Vừa rồi năng lực ba động khách tán ra Có lực lượng phá hoại đến mức độ như thế nào Bằng vào thực lực của la hầu Cả lông tóc cũng không tổn thất là sao Nhưng mà ngay lúc Trong lòng một số người còn đang tràn để nghi hoặc Bằng sương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết Theo sương trắng tan đi Chỉ thấy một thân ảnh già nua Đứng trước mặt la hầu từ khi nào Tô trưởng lão Nhìn thân ảnh già lua kia Nhất thời sờ núi truyền đến từng tiếng kinh hô Thân ảnh già lua kia Chính là tô trưởng lão Từ thế bàn tay vẫn còn giữ trạng thái Đưa ra phía trước Mà phía trước mặt lão cũng lộ ra một cái hố to Có vẻ vừa rồi thế công của họ điên Là bị lão ngăn trở lại Khó trách là hầu không có lửa điểm tổn thương Thân hình tô trưởng lão giống như là Cây gỗ đứng sừng sững Một lúc sau trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động Thủ trưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi Bàn tay thu vào lực tức trong tay áo có chút không nhịn được gãy run rẩy trong cẩn mắt đục ngầu xè xa một tia ngưng trọng tu trưởng lão ngẩng đầu ánh mắt quét qua khuôn mặt đang tái nhật của tiêu viêm chập mặc một lát tại đống đổ nát của bãi trường sau hội trận chiến thanh âm nhẹ nhàng vang lên tiểu tử kia năm nay cuộc săn hỏa năng coi như nhóm tân sinh các ngươi thắng trường 451 khen thưởng thanh âm nghe giàn nua của tôi trưởng lão chậm rãi vang vọng tất cả các trận đấu đều lập tức dừng lại ở trên sườn núi tất cả cựu học viên của đội biệt mồm há hốc nhưng muốn nói cái gì kết quả là muốn nói gì cũng đều không phun ra lồi a bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm mặc một lát sau tất cả các tân học viên Rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng, tiếng hoan hồ lộn lên liên miên bất tuyệt, chiến đấu gian khổ gần 5-6 ngày nay. Bây giờ rốt cuộc có được hồi báo, việc này làm sao có thể khiến cho bọn họ không vui mừng. Nghe được tiếng hoan hồ ở phía sau vang vọng đến, tiêu viêm tại trên khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhật, chợt hiện lên một chút nét cười, ôm lấy ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng cái đầu nhìn lại thấy được quân nhi ba người cũng đồng dạng sắc mặt vui sướng cười nói xem ra vật đã tới tay không cần phải sao ra nữa tiêu viêm ca ca không có việc gì chứ nhìn thấy khuôn mặt của tiêu viêm quân nhì bước nhanh đến phía trước hai bước dìu hắn đi trên mặt mang theo một chút đau lòng do so hỏi không có gì chỉ là hơi có chút mất sức mà thôi tiêu viêm khoát khoát tay cười vật nộ họ liên uy lực tất nhiên không nhỏ Nhưng đối khí cùng với linh hồn lực sử dụng Nó tiêu hao thực sự quá lớn Lấy thực lực của tiêu viêm bây giờ Cho dù vào trạng thái toàn thịnh Thì chỉ có thể tiết triển được một lần Nếu là cố sức vận dụng lần thứ hai mà nói Chỉ sợ cũng kiệt sức Rời vào trạng thái hôn mê Không nghĩ tới người thực sự còn có tạo lĩnh như vậy Khó trách quần nhì đối với người nhớ mãi không quên thực sự đáng tiếc à Hổ ra vỗ bả vai tiêu viêm vài cái Cùng nhau chiến đấu đó là con đường tốt nhất bồi dưỡng quan hệ hữu nghị, trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, vốn dĩ bởi vì trong cuộc thi tuyệt, tiêu viêm ra tay quá lặng, làm cho làng sinh ra oán khí, bây giờ ngược lại tiêu tán không còn. Nói thật lòng là, là mọi mặt biểu hiện của tiêu viêm trong những ngày qua quả thực khiến cho làng nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa, quần nhì ánh mắt đích xác không tệ, bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện để vượt qua ngươi. Mùa Hảo ngừng đầu hướng về phía Tiêu Viêm, tạo lên một động tác cứng nhắc. Hiện nhiên, đối với người tính tình khô khóc, hơn nữa chỉ biết lò tù luyện, chiến đấu cuồng nhân như hắn mà nói. Rất ít khi đối với người khác thể hiện ra một chút tươi cười. Tiêu tư Viêm cười cười khẽ nói, đừng ném tất cả công lao ném hết về người ta. Ta tự biết cân lượng của mình, không có sự trợ giúp của các ngươi, Ta dù cho mạnh mẽ thế nào cũng không thể đi đến đây, muốn làm anh hùng cho dù có đảm lượng. Nhưng tại lời này cũng không thể đi xa như vậy, mà cũng không thích hợp trong tình huống này. Nghe vậy, hổ gia ngô hạo yên lặng ngật đầu, có được một chút thành công nhưng lại không kiêu ngạo. Người trẻ tuổi thường thường đều có chút bốc đồng cùng cuồng vọng. Tựa hồ cùng thiếu liên lão thành này một điểm cũng không có quan hệ. Bằng vào điểm này thực sự là làm cho bọn họ cảm thán không thôi. Tô trưởng lão chúng ta còn không có thua. Ngay tại lúc đám người tiêu viêm đang nói chuyện, thì đột nhiên có một đạo âm thanh mang theo tâm trạng không cam lòng vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, quá ra là do hoa hầu đang ngồi dưới đất phát ra. Người này bây giờ ông mặt đã bị đau bao phủ bởi một màu đỏ bừng. hiển nhiên hắn bởi vì bị thua trên tay một gã đại đấu sư cho nên tâm trạng buồn bực, bất ức mà phát ra. Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được. Đội trưởng lên tiếng bốn gã thành viên bạch sát đội, còn lại đều lên tiếng phụ hoạn lấy chiến đấu lúc trước mà xem, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, mấy tên dân sinh kia, cơ hội hoàn toàn sẽ bị thua. Cho nên bọn họ bây giờ đều không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố. Tất cả im miệng cho ta, tôi trưởng lão mặt hơi chầm xuống lạnh lùng khoát nhìn thấy tô trưởng lão tức giận tất cả mọi người cũng nhanh trí không dám hé mồm không dám lên tiếng gì kể cả la hầu lúc trước không có ta ra tay ngươi thực còn có bạn đứng ở chỗ này sao tô trưởng lão quay đầu nhìn vẻ mặt không cam của la hầu lạnh giọng nói la hầu sắc mặt trắng nhợt cắn răng một lát sau cũng chậm rãi mồi xuống hắn rõ ràng nếu lúc trước tô trưởng lão không có ra tay mà nói chỉ sợ trong đội viện đã không còn cái tên la hầu nữa rồi Bài chính là bài sao còn tìm cớ quanh co, hừ lạnh một cái, Tô trưởng lão ánh mắt nhìn bốn phía trầm giọng nói, ta đã nói, lần cuộc săn hoạ năng này đã kết thúc, các người nếu như cũ không phục, chờ tân học viên đi vào nội viện một tháng sau có thể trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng nội viện tiêu đối trưởng lúc nào cũng mở rộng. Nhưng phải nhớ, bây giờ tất cả ý miệng cho ta hừ liếc mắt về phía la hầu đang ngửa phía sau một cái tôi trưởng lão ánh mắt một lần nữa quét về phía đám người tiêu viêm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến hỏa lăng lần này tất cả các tân sinh có được 20 ngày hỏa lăng mà tiêu viêm tiêu huân nhi hồ gia ngô hạo tất cả tưởng thêm thanh hỏa tam tinh cộng thêm ba quan ngoài hỏa lăng thanh hỏa tinh tạp nghe được lời cuối cùng của tôi trưởng lão phát ra trên sườn núi không khỏi ồ lên từng đạo ánh mắt hâm mộ quét qua bốn người tiêu viêm đang trong sân thanh hỏa tinh tạc đây là vật gì bọn người có tiêu viêm tự nhiên đối với cái thanh hỏa tinh tạp có chút mờ mịt mặt đối mặt ước mắt nhìn nhau tất cả có chút nghi hoặc ha ha ở trong bên nội viện hỏa tinh tạc phân biệt từ thấp đến cao chi làm làm loại hắc làm thành xích tử năm loại màu sắc hỏa tinh tạp trong thấy các người là tinh cảm cấp thấp nhất Lại tinh tạp này chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai tu luyện, mà lam tinh tạp ở tầng thứ ba và tầng thứ tư cứ như vậy mà tính tới. Muốn tăng cấp cho tinh tạp, tại bên trong nội viện cần đem họa lăng đổi lấy. Ví dụ, nếu muốn từ hắc sắc đổi thành làm tinh tạp, cần một trăm ngành họa lăng, mà từ lam tinh tạp đổi thành hắc thanh sắc tinh tạp, tất cần phải hai trăm ngành họa lăng, hiện tại có được thanh sắc tinh tạp phần thường, đó là tương đương với việc tiết kiệm được 300 trăm ngày hỏa lăng, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tất cả cựu học viên đó có mặt ở đây, ngoại trừ La Hầu. Tại thời gian trước, bèm làm sắc tinh tạp, thăng cấp thành thành sắc tinh tạp. Phần lớn mọi người đều sử dụng làm sắc tinh tạp. Nhìn thấy đám người tiêu viêm biểu lộ ra dáng nghi hoặc, tô trưởng lão cười giải thích. 300 ngày hỏa lăng, ngay được số lượng này, bọn người tiêu viêm mới hiểu được, vì sao đám người xung quanh lại tràn đầy ánh mắt, âm mộ như vậy, bọn họ ở trong rừng rộng rạp toàn bộ, của cựu học viên, hơn nữa lại có thêm phần thưởng, mà vẫn không có một cái tinh tạp, của bất kỳ người nào vượt quá 100, bởi vậy có thể nhìn ra, trong nội viện kiếm được hỏa lang hẳn có chút khó khăn, tôi trưởng lão sau khi giải thích xong, tay ngó một cái, bốn cái thanh sắt tinh tạp, biển hiện trong bàn tay búng bắn ta tinh tạp bắn tới đám người tiêu viêm cuối cùng dừng lại ở khoảng không trước mặt họ phần thường đã ở bên trong các người đem hăng hắc sắc tinh tạp lấy ra mà thay đổi sau đó giao nó trả lại cho ta nghe được bọn người tiêu viêm vội vàng làm theo một lát sau đem hắc sắc tinh tạp bốn chống không đưa cho tô trưởng lão quàn sát hắc sắc tinh tạp tô trưởng lão gã gật đầu cười tủm tỉm nói tốt lắm, các người cũng đã thông qua hỏa lăng cuộc săn vậy đi theo ta vào nội viện đi thôi, dứt lời hắn dẫn đầu xoay người hướng một chỗ cầu thang đầy đá vụn trên sườn núi chậm rãi bước vào. rốt cuộc cũng có thể đi vào nội viện rồi, thật sự không dễ dàng. nhìn theo bóng dáng tô trưởng lão tiêu viêm thở ra một hơi thật dài để có thể đi vào nội viện, không biết đã phí của hắn bao nhiêu tinh lực. đầu tiên là cuộc thi tuyển. Đến hỏa lăng cuồng săn, nội viện nơi này đích xác không giống với tưởng tượng dễ vào như vậy. Đi thôi, nhìn sang đám người quân nhì vẽ vẽ tay, tiêu viêm dẫn đầu. Tại dưới tất cả, mọi đạo ánh mắt trên sườn núi đang nhìn trong chú và đám người của mình. Đi theo phía sau, tô trưởng áo, hướng cầu tháng cất bước đi lên. Cấu tháng này cũng không coi là cao. Vẹn vẹn một hai phút, đám người tiêu viêm đã lên tầng cuối cùng. Sau đó thân thể nhích tới trên sườn núi. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt làm cho bọn họ chậm rãi hít vào một hơi lạnh khí. Đây là lỗi viện hay sao? Dòng nói thì thào vốn từ trong miệng của tân học viên đang đứng trên sườn núi phát ra. Phía sau sườn núi chính là một cái bồn địa bị lõm xuống có diện tích cực lớn hình dáng cái bồn địa này giống như là một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp tạo thành. Bên trong bồn địa, những kiến trúc cao lớn được xây dựng trong đó. Từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ vật kiến trúc phía trên tiệm lược mà qua, chạy rộng về phía trước, nhưng cũng phát hiện ra được diện tích của bồn địa rộng lớn tới lỗi, có một chút thần kỳ. tầm mắt nhìn tới cuối vẫn là như cũ có thể nhìn thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một màu cây xanh biếc, khó có thể tưởng tượng ra tại bờ tận núi non ở phía sau giả nam học viện, tự nhiên có thể ẩn giấu được một khu vực thần kỳ đến như vậy. hà hà, các tiểu tử, hoàn nghênh các người đi vào khu vực trọng yếu của giả nam học viện nội viện. mỉm cười nhìn khuôn mặt rung động của các tân học viên hiện lên trên khuôn mặt, tôi trưởng lão vỗ vỗ đôi tay cười nói, cường giả ở nơi này thật nhiều, hô khu hào khuôn mặt lộn lên một chút, cuồng nhiệt thấp giọng nói. Như vậy tiêu viêm chỉ là biết cười trừ Cái tên ra hỏa này thật không hổ là chiến đấu cuồng nhân Chuyện ánh mắt lên Tiêu viêm chậm rãi Từ thật lớn buồn địa đảo qua một vòng Ở một lát sau cũng hít vào một hơi thật sâu Trong lòng lập bập Vẫn nạc tâm viêm Thật sự có ở trong này sao Hy vọng không có làm cho ta thất vọng Tốt lắm Nếu cuộc săn đã kết thúc Như vậy tất cả tân học viên cũng theo ta tiến vào nội viện đi chứ hết cần phải tu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Các ngươi giờ đã trở thành một trong những thành viên của nội viện. Tụ ta đi, chỉ cần các ngươi có thể trong này kiên trì đợi đến lúc các ngươi đi ra ngoài, lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều có cái giá xứng đáng của nó." Tô Trườngo ánh mắt dừng lại, chỉ năm người tiêu biểu chậm rãi nói. Tất cả tân học viên đều khen gật đầu, từ những vị cựu học viên trên người bọn họ có thể phát hiện tu luyện ở bên trong nội viện có thể đạt được lợi ích thật lớn như thế nào? đi tất cả mọi người đều theo ta mau vung tay lên, tu trưởng lão chật hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lao vút về phía bồn điện ngay lập tức tất cả các tận học viên cũng đều chuyển động thân mình cảnh tượng lúc này giống như là đàn châu chấu bay theo từ phía sau sườn núi đáp xuống. Trong lúc nhất thời, từng đạo âm thanh hưng phấn, không ngớt vàng lên và vọng khắp bầu trời thật lâu, mãi không tiểu tán. Trường 452 dàn Xếp Kẹt, cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách chậm rãi, ánh mặt trời theo khe cửa chiếu vào trong phòng, hắt lên trên mặt đất một vệt sáng thật dài. Cánh cửa hoàn toàn mở ra, về sáng cũng trải rộng theo, những bóng nhân ảnh dài ngắn không đồng nhất, do ánh mặt trời tạo lên cũng đồng nhất. Tiến vào bên trong, một lão già ánh mắt đảo qua, căn tiểu lầu khá rộng rãi cười, nói, Tiêu viêm, từ bây giờ trở đi, nơi ở của các ngươi chính là nơi đây. Bốn người, nghe vậy, theo phía sau hổ ra không khỏi ngẩn ra, trần kinh ngạc nói, tô trưởng lão chẳng lẽ ngày để cho ta và huân nhi hai lứa tử cùng với hai đại nam nhân bọn họ cùng một chỗ hay sao ha ha hổ ra nha đầu Lầu cắt này lớn như vậy phòng cũng không ít lại cũng không kêu các ngươi ngủ chung một giường gấp gáp cái gì tô trưởng lão lắc đầu cười ánh mắt nhìn bốn người nói đúng rồi các ngươi còn một tên đội viên nữa đâu Anh... nghe tô trưởng lão hỏi như vậy tư viêm nhất thời nhăn nhó nhún vai, cô không biết nên trả lời ra sao. Hắn bỏ chạy. Khi thấy hắc sát đội thực lực quá mạnh, vì vậy liền bỏ rơi chúng ta. Vũ gia vuốt vuốt tay cười lạnh nói: "Nàng không có cố kỵ như Tiêu Viêm cùng mấy người kia, khi nói chuyện chẳng hề có chút nào lưu cho Bạch Sơn một chút mặt mũi. Hiển nhiên hành động vứt bỏ đồng bọn, tự mình chạy trốn của Bạch Sơn đã làm cho nàng cực kỳ khinh thường." bỏ chạy thật là một người có ánh mắt tiện cận tô trưởng áo ngẩn ra chật lác các đầu cười nhạt nói vì sao các ngươi bốn người đều là người của nội viện nhắc nhở các ngươi một chút ở bên trong nội viện trừ khi các ngươi có thực lực mạnh mẽ bàn không chỉ bằng một người mà nói thật sự là không lên quá láo động bởi vì hoàn cảnh cho phép cho nên trong nội viện các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng của chính mình việc này Dù không nói ra thì cũng chẳng bao lâu nữa các người cũng có thể thấy được Tô trưởng áo trầm ngầm nói Trong nội viện còn có mấy chuyện này sao? Các vị không có cấm Hổ ra nhíu mày lại hỏi À tại sao phải cấm? Loại cạnh tranh này chính là thứ nội viện chúng ta cần có Muốn không bị người ta khi dễ Như vậy liền chỉ có thể đề cao thực lực của bản thân mình Nếu không tất cả không phải bàn nữa cường giả vi tôn vĩnh viễn đều là chủ đạo tại thế giới này chúng ta cũng không muốn để cho nội viện trở thành một cái tháp ngả voi vô tự vô lự. bởi vì với hoàn cảnh như vậy không thể nào xuất ra cường giả chân chính tô trưởng lão thả nhiên nói nghe được tô trưởng lão giải thích hổ gia chỉ quệt quệt miệng tiêu viêm cùng ngô hạo lại gật đầu bọn họ đều trải qua chân chính tồi luyện phi thường rõ ràng dưới hoàn cảnh như vậy mới sinh ra cường giả thực sự Cho nên Cho các người ở cùng một chỗ Kỳ thực là muốn các người hình thành một đoàn đội Lúc ở trong cuộc săn Các người chắc đã biết được Cái gọi là đoàn đội có khả năng sinh ra lực chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào Tôi chỉ bảo cười hy vọng nói tiếp Mà từ hôm nay trở đi Tây vọng bốn người các người đều cùng chung đối diện mọi khó khăn Hơn nữa Phải là một cái đoàn đội không đổi không rời Nếu các người có thể làm được điều này Cuộc sống của các người trong nội viện cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lực lượng so với một người bất luận như thế nào so ra vẫn là kém hơn là một vàn đội. Ta cũng không phải không biết thực lực của tiêu viêm. Ta không có gì nghĩ. Hồ Hạo chần chừ một chút, khẽ ngật đầu thản nhiên nói. Hân Nhi cười nhẹ một tiếng, có thể ở cùng một chỗ với tiêu viêm. Nàng tự nhiên không có phản đối. Ai, được rồi. Ta cũng đi theo tên gia hỏa này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích thực Việc này an toàn hơn nhiều một chút. Một da vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ gật đầu nói. Các người thật ra lại làm cho ta. Nhìn thấy cử chỉ và lời của ba người, tiếp viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù trên mặt là biểu tình như vậy, kỳ thực trong lòng có một loại khác thường cảm giác. Gần ba năm thời gian lịch lãm, hắn đều là một mình một người. Có lẽ dưới sự hình thành tự nhiên, thói quen của hắn là tự mình đối mặt với khốn cảnh có điều hiện tại có thêm ba người ngô hạo như vậy lại đem quyền chỉ huy của đàn đội giao cho hắn không nghi ngờ là một loại tín nhiệm cùng thừa nhận loại cảm giác này trước đây tại thời điểm một mình riêng rẽ tiêu viêm chưa bao giờ có qua ha ha các người quan hệ tốt như thế là được rồi nhìn thấy bốn người tạo thành một đoàn đội cản kết tổ trưởng lão thỏa mãn gật đầu khêu tay nói tốt lắm sắc trời không còn sớm nữa các người hãy tự thu thập phòng ốc xong, sau đó nghỉ ngơi một đêm đi. ngày mai bắt đầu, các người có thể tùy tiện đi khỏi nội viện. tham quan, nói như thế nào đi nữa, thì nơi này cũng không để cho các ngươi thất vọng đâu. không có khóa trình tu luyện sao? nghe được hổ xa vội vàng hỏi. nội viện không cần loại này, chỉ cần các người có đủ họ lang có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp ở nơi đó tu luyện so với bất cứ quá trình nào đều tốt hơn ân đúng rồi trước chút đỡ quên học viện cứ mỗi tuần lại tập hợp đệ tử tiến vào tiên phần luyện khí pháp một lần nếu nói như là quá trình vậy coi như nó là quá trình đi đô trưởng lão khẽ cười nói tiếp mặt khác bên trong nội viện còn có đấu kỹ quán cùng pháp và một vài chịu sở các người muốn có được công pháp hoặc đấu kỹ cũng có thể đi tới nơi đó nhìn xem đương nhiên với điều kiện tiên quyết đã có đủ hỏa lăng để đổi lấy. nếu so sánh với ngoại viện thì thực đội viện còn tự do hơn. nếu cảm thấy hỏa lăng không đủ thì có thể cảm thấy ngứa tay mà nói. tiến đến thì đấu trường thu lấy hỏa lăng. đương nhiên điều kiện tiên quyết các người phải có đủ thực lực. nếu không thì chỉ có thể thua đến mất trắng. Tiêu nhiên bốn người gãy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. nếu không có vấn đề gì thêm các người liền nghỉ ngơi đi nếu có việc gì có thể tới tìm ta vắt vắt tay về phía bốn người tổ trưởng lão xoay người bước ra ngoài cửa biến mất trong tầm mắt đám người tiêu viêm nhìn tổ trưởng lão rời đi tiêu viêm vỗ vỗ tay hướng phía huân nhi ba người nói thu thập phòng đi phía sau nơi này sẽ là căn cứ địa lâu dài của chúng ta ân huân nhi ba người cười gật đầu đồng thời chia nhau tự tìm phòng của mình đêm âm điệu xa cao nhàn nhạt, nhạt ánh trăng từ phía chân trời hiện ra bao phủ bốn phía bồn địa rộng lớn vào bên trong bên trong căn phòng thanh tĩnh tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên giường hai tay kết ấn tu luyện theo hô hấp tuần hoàn một luồng năng lượng lấy mắt thường có thể nhìn thấy được từ trong không gian theo hô hấp quán nhập tiến vào bên trong cơ thể ở bên cạnh tiêu viêm một con tiểu xà lấp lánh quang mang bảy màu xoay quanh giữa không trung thân thể nhàn nhạt, nhạt vặn vẹo theo một tiết tấu kỳ dị xung quanh không gian cũng là không ngừng Lộ lên dao động một cỗ năng lượng to lớn hơn thập bội phần so với cỗ năng lượng mà tiêu viêm dũng mãnh quá nhập trong thân thể của tiểu xà có cái điểm quái dị chính là thân hình nho nhỏ này của thôn vệ năng lượng lớn như vậy vậy mà cũng không có một chút động tĩnh điều này chẳng khác gì ném hòn đá xuống một cái động không đáy hiển nhiên là không hề phát ra lửa hiểm tiếng quang tu luyện kéo dài khoảng một canh giờ cổ năng lượng kia mới từ từ dần chậm lại tiêu viêm lông mi hơi run một lát sau mở mắt ra phun một bụng trọng khí còn sót trong bụng trục ra bên ngoài ruột cuốc cũng khôi phục lại Phật Lộ Hỏa Liên tiêu hao năng lực quả thực là quá lớn, bất quá trải qua một vòng chiến đấu trong rừng, điệp tốt có được không ít. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, lúc này nguyên bản sắc mặt của Tiêu Viêm vốn tái nhợt cũng lại một lần nữa khôi phục hồng nhuận. Được con người trong bóng đêm như được bao phủ một tầng sáng ôn ngọc nhàn nhạt, nhạt có chút kỳ dị. Tại Tiêu Viêm kết thúc tu luyện không lâu, thôn tiên mãn cũng là đã đem xong một đêm tu luyện hướng tiêu viêm phát ra âm thanh TT thấy thế hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thành từ trong nạp giới xuất ra lửa bình từ tinh nguyên bắn ra vài giọt vào trong miệng nó sau hết thảy nó mới từ tốn lay động cái đuôi bay vào trong tay áo của tiêu viêm tên tiểu tử tham ăn này bàn tay wút wút thôn tiên mãn đang quấn bên cổ tay tiêu viêm cười khổ một tiếng lời vừa nói xong ắt sắc dưới chỉ trong ngón tay bỗng nhiên lóe lên thân ảnh hư ảo của dược lão từ từ phiêu lãng bay ra lão sư như thế nào có điều tra ra được vẫn là tâm viên nhìn thấy dược lão hiện thân tiêu viêm tinh thần nhất thở run lên hạ thấp giọng vội vàng hỏi vẫn chưa dược lão cười cười nhìn thân sắc của tiêu viêm hiện lên vẻ thất vọng cười nhẹ nói bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch sau khi ngươi đi vào nội viện, ta mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức bất quá. Nội viện cũng là trụ sở trọng yếu của giáo học viện, cường giả đông đảo, cho nên ta cũng không dám trà xét tỉ mỉ. Một loại khí tức dị thường trong lòng lao lao, tiêu viêm kinh hỉ nói, liên quan đến dị hỏa. Có lẽ không sai, bên trong nội viện này quả thật có thứ mà ngươi cần nhất. Sư lão trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói cần cứ theo suy đoán của ta khí tức phá xa tựa hồ là ở phương Bắc cho nên người nếu có thời gian có thể đi đến đó xem thử không chừng có thể tìm được một chút manh mối nghe vậy tiêu viêm vội vàng gật đầu chỉ cần có manh mối là tốt rồi hắn chỉ sợ là hao hết tâm trí đi vào lội viện này kết quả lại không có chút tình báo nào về dị hỏa mà thôi tại bên trong nội viện rất nhiều chuyện có thể chỉ dựa vào chính mình người đi làm nói cho cùng nếu cứ như ta tiếp tục ra tay chỉ sợ người ta sẽ phát hiện sực lão thở dài ân lão sư không phải đã nói trước kia ta không phải quá ỷ lại và người sao hiện tại trong hoàn cảnh như thế này thật ra đối với ta cũng không phải là một chuyện xấu tiêu viêm cười nói người có thể nghĩ như vậy vậy là tốt ở bên trong nội viện Có thể không cần phải lo lắng cái thế lực thần bí hồn điện kia truy lùng. Cho nên, ngươi ở chỗ này có thể an tâm tăng cường thực lực. Vui mừng gật cả đầu dược lão nói. Nhắc tới cái thần bí hồn điện, tâm tỉnh tiêu viêm thoáng chầm một chút. Bọn họ thực lực quỷ dị đến cả sợ lão mạnh như vậy. Mà đối với bọn họ cũng kiêng kỵ không thôi. Thật khó có thể đoán được thực lực của hồn điện. Rốt cuộc là khủng bố đến mức nào. ân lão sư yên tâm đi. Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, sực lão thân hình, đoán lên một cái, lại một lửa, biến vào trong giới trình. Xem ra, chỉ có thể nhanh chóng tìm được loại dị hoàng thứ hai, sau đó giúp lão sư dung nạp linh hồn thân thể. Nếu không mà nói, hồn điện mãi mãi chỉ là một con đồng xà ẩn giấu tại trong lòng, làm cho người ta khó có thể phòng bình. Nhìn sực lão biến mất, ngón tay của tiêu viêm chậm rãi gõ trên mu bàn tay, rồi chấp sau lưng, từ từ thở một hơi, lặng lẽ thì thầm trong lòng.